Bạn đang nghe truyện audio Võ Đạo Đan Tôn Của tác giả Ám ma Sư Người đọc Thái Quân Chương số 1 Bác Quái Lô Nhị ca, nhị ca, hưng tỉnh lại đi Trong mơ mơ màng màng, Lâm Tiêu tựa hồ nghe được âm thanh nức nở của một nữ tử Ngay lập tức một cổ hương thơm thiếu nữ truyền vào trong mũi hắn Ngô Lâm tiêu gian nan mở mắt Rơi vào tầm mắt hắn là một gian phòng sơ xài mà sạch sẽ Một thiếu nữ đang khóc nức nở ôm ấp hắn Nước mắt phần quanh khiến người nhìn thấy mà thương tiếc Nhị ca, quân đã tỉnh, quân rốt cuộc đã tỉnh Nhìn thấy lâm tiêu mở mắt Thiếu nữ mừng rỡ bật khóc Trong đôi mắt toát ra vẻ kích động Đôi má lúng đồng tiền hiện lên, khuôn mặt thanh lệ sáng ngời. Nhị ca, khi nào ta lại có mũi mũi? Lâm tiêu cảm giác trong đầu mình nháy mắt như muốn nổ tung. Trong đôi mắt hiện lên một tia mê man, một đoàn trí nhớ hỗn loạn giống như hồng thủy nháy mắt chuyển mảnh tràn vào trong đầu óc của hắn. À! Lâm tiêu đau đớn kêu thành tiếng, gắt gao câu chặt mày. Nhị ca, huynh làm sao vậy, huynh đừng làm mũi sợ nhị ca Thiếu nữ quảng hốt, luống túng hô lên Trên mặt hiện lên vẻ bất lực sợ hãi Ta không sao, chỉ là đầu có chút đau mũi để cho ta nghỉ ngơi một chút là được rồi Trong đầu lâm tiêu bị một đoàn trí nhớ chen chút tới Loạn thành tương hồ, thở hổn hển nói Dạ, vậy như ca nghỉ ngơi thật tốt nha thiếu nữ liên tục gật đầu vừa lau nước mắt nhị ca vừa rồi huynh làm muội sợ muốn chết lại không có người giúp muội đi gọi phụ thân cũng may là huynh đã tỉnh bằng không muội thật không biết nên làm thế nào mới tốt huynh nghỉ ngơi đi muội đi nấu canh an thần cho huynh thiếu nữ nói xong thật cẩn thận đặt đầu của lâm tiêu lên gối nhẹ chân nhẹ tay đi ra cửa đôi mắt thân thiết nhìn lâm tiêu sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại Cảm thụ được quan ái nồng đậm của thiếu nữ Trong lòng Lâm Tiêu hiện lên cảm giác khác thường tĩnh tâm trở lại Hắn cẩn thận sửa sang trí nhớ trong đầu Lâm Tiêu vốn là một thanh niên bình thường trong xã hội hiện đại Trời sinh tính lạc quan rộng rãi Không có gì khác biệt Chỉ riêng thích loại thể thao như leo núi Đồng dạng cũng thích sưu tầm cất chứa Toàn bộ tiết mục của đài truyền hình đều không bỏ qua Lúc nhàn hạ thích đi dạo tại thị trường đồ cổ Nhưng bởi vì năng lực kinh tế cho nên chưa từng mua vật gì Lần này hắn nhìn thấy một đỉnh lô trong một quầy hàng Còn có ba chữ bát khoái lô Ông chủ quầy ra vẻ thần bí Nói là bảo vật thời đại xuân thu Vì vậy Lâm Tiêu đã cò kè mặc cả với hắn Kết quả Bác quái lâu kia bị hắn mặc cả, từ hai vạn còn hai ngàn Không nghĩ tới trên đường về vui quá, khóa buồn Bị một chiếc xe tải vi phạm an toàn giao thông đụng vào Vốn tưởng rằng hắn phải chết Nhưng không nghĩ tới hồn xuyên thời không Đi tới thế giới khác Ám ảnh lên trên người thiếu niên 14 tuổi tên Lâm Tiêu này Đây là Lâm Tiêu không khỏi ngây người chẳng lẽ vận khí của mình tốt như vậy xuyên qua thời không trong trường thiết cũng bị mình gặp gỡ tiếp tục đọc lại trí nhớ Lâm Tiêu mới biết rõ ràng thân phận nguyên chủ đồng thời cũng hiểu được nguyên nhân mình ngất xỉu thế giới này khác hẳn kiếp trước đây là một thế giới võ giả vi tôn toàn dân tập võ nhưng chân chính trở thành võ giả lại vàng người không một toàn bộ đại lục do yêu thú chiếm cứ nhân loại chỉ có thể ở lại trong một ít thành trì nhỏ bé gian nan sinh tồn đối kháng yêu thú. Các bạn đang nghe chuyện tế, chuyện audio của Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyên chủ sinh ra trong một gia đình võ giả. Kaka Lâm Thiên là một võ giả thiên tài. Sau khi thăng cấp chân võ giả đã giúp gia đình từ xóm nghèo chuyển qua đình viện võ giả. Nhưng trong một lần làm nhiệm vụ bốn năm trước Tiểu đội của Lâm Thiên bị tiêu diệt Không ai sống sót Kể từ đó mất đi ca ca bao che Tình cảnh lâm gia nhất thời gian na Bạn đang nghe chuyện audio Võ Đạo Đan Tôn Của tác giả Hán Ma Sư Chuyện được phát trên website truyện.mútvn.com Người đọc Thái Quân, chương số 1 Nhưng bản thân nguyên chủ, tuy thiên phú không tệ, tính cách lại vô cùng yếu đuối, mà võ giả chi đạo chẳng những chú ý thiên phú, còn giảm tâm tính, bởi vì thực lực lâm tiêu luôn không được như ý nguyện, muốn trở thành chân võ giả thật xa xôi. Sáng nay, hắn bị vài đệ tử või giả trong huấn luyện quán trêu cực một phen Hắn không dám cãi lại Lại bị tức giận hôn mê bất tỉnh, sau đó được đưa về nhà Lâm Tiêu nhặt được tiện nghi này Trong quá trình đối phương hôn mê đã ám ảnh lên thân thể của hắn Yếu đuối Quả thật yếu đuối đến bất trị Cẩn thận nhớ tới, Lâm Tiêu có chút dở khóc dở cười Nhắc tới Lâm Tiêu hắn không phải là người dốt nát lười biếng Ngược lại còn là một đệ tử võ giả chăm chỉ lại có hiểu biết Thập phần khắc khổ Trong vô số đệ tử huấn luyện quán lượng khắc khổ hắn xem như hạng nhất hạng nhì Nhưng tâm tính hắn quá mức yếu đuối nhắc ra Tính cách hướng nội tự ti Thuộc loại người bị người đạp một cước còn cuốn quýt xin lỗi Tính cách như vậy cho dù dù thiên phú có cao tu luyện có chuyên cần nhưng vẫn gian nan trong võ đạo Bỏ đi nếu ta chiếm thân thể của người Chắc chắn chiếu cố tốt người nhà của người Cho người thay đổi Từ nay về sau không còn tiếp tục yếu đuối Trong lòng Lâm Tiêu trịnh trọng nói Kỳ thật hắn đoạt đi thân thể đối phương Như vậy cũng dung hợp trí nhớ cùng linh hồn Không còn phân biệt lẫn nha Nếu không có bác quái lô kia Mình cũng sẽ không tới nơi đây Lúc này, Lâm Tiêu nghĩ tới người nhà của mình ở thế giới khác Trong lòng không khỏi có chút mất mát Đứng lúc này, Lâm Tiêu cảm giác cánh tay phải của mình ngớ ngáy Như có đồ vật gì muốn phá cánh tay chui ra Cái gì vậy? Lâm Tiêu vội vàng nhìn lại Không đợi xem rõ tay phải đột nhiên trầm xuống Trong tay hiện ra một vật vô cùng quen thuộc Chính là bác quái lô mà hắn đã mua trước đó Sao lại thế này? bác quái lô lại xuyên qua cùng mình sao lâm tiêu ngạn hồng nhìn trân trối bác quái lô vừa chui ra khỏi cánh tay mình ba chân hai tay cả vật thể xanh đen tựa hồ là sản phẩm đồng thao nhưng khi gõ vào âm thanh nặng nề phản thất như làm bằng đá mặt trên siêu siêu vẹo vẹo khắc ba chữ bác quái lô trên thân còn có đồ án bác quái nhưng ngoài ra cũng không còn điểm nào đặc biệt lúc này ngoài cửa truyền vào tiếng bước chân khe khẽ lâm tiêu đang chuẩn bị đem bắt quái lô giấu dưới nền nhưng không nghĩ tới nó lại đột nhiên biến mất trên cánh tay phải của hắn hiện lên đồ án một đỉnh lô lâm tiêu tựa hồ có thể cảm nhận được có một cổ năng lượng tràn vào trong cơ thể mình làm dịu lên thân thể của mình việc lạ thật sự là kỳ quá à được cổ năng lượng xoa dịu Lâm Tiêu cảm thấy đại não thật thanh tĩnh Nguyên bản cảm giác suy yếu cũng đã biến mất Thân thể như được hồi sinh trở lại Nếu ông trời cho ta tới nơi đây Ta ở lại đây sống sót cho tốt đi Lâm Tiêu cũng không oán trời trạch đất Cũng không thống khổ kêu lên, Bình tĩnh tiếp nhận tất cả chuyện này Nhị ca quên cảm giác thế nào Lâm Nhu cẩn thận bưng chén dược canh tiến vào mùi thuốc đông y thơm ngát tràn ngập trong gian phòng bạn ngang đang nghe truyện audio võ đạo đang tôn của tác giả ám ma sư si.